Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của nó vẫn còn nằm đó Có lẽ ông bèo ông hùm thương xót cho nên không đem nó đi Tôi rón rén cẩn thận đi tới cái xác Thì thằng Lợi liền la lớn Chạy mau đi Huân ơi Ở đó nó còn đó Tôi nghe thế vậy thì vùng chạy Nhưng vẫn bị thằng kia bắn một phát Làm cho cột cả ngón tay cái Trong thâm tâm của tôi khi đó cầu nguyện đủ điều Từ thần Phật cho đến cha mẹ đã mất mong rằng họ hiển linh mà giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh này tiếng súng chua chát vẫn vang lên liên tục từ phía sau tôi chạy thục mạng cho đến khi biết mình đã xa bọn chúng ngón tay cái của tôi lúc đó cứ như một chiếc bàn trải vậy. những thứ thịt lỡ trơ xương vì viên đạn bắn xuyên cảm giác đau đớn đến tận tim gan không sao chịu nổi nhưng có lẽ mất đi phúc mới là nỗi đau tột cùng chỉ một giờ sau trời đã bắt đầu tối Tôi nhìn sau trời để đi về hướng Bắc để gặp Minh và Lợi. Đứng trước mõm đá lúc trước tôi bắt đầu huýt sáo ra hiệu. Trên mõm đá tiếng huýt sáo của thằng Lợi hồi âm lại. Cứ như vậy ba lần thì chúng tôi mới chịu lộ mặt. Lính trinh sát chúng nó luôn luôn cẩn thận như vậy. Lợi lên tiếng nói với tôi. Tao tưởng rằng mày nằm lại với thằng Phúc rồi chứ. Trước khi đi tao đã dặn dò kỹ. Mày lúc đó tao kịp thời phát hiện có nhiều nhành cây nhỏ gãy ở chỗ đó, cho nên mới biết nó núp ở trên cây. Mày chỉ cần tiến thêm năm bước nữa là đi gặp tổ tiên rồi. Tôi nhìn nó và đáp lại, không ngờ tụi tộc này nó lại khôn đến vậy, nhưng nó biết gì chầm mà cướp. Với lại thằng Phúc đã chết một ngày rồi cướp mà, ai ngờ nó lại canh chứ. Thằng lợi thở dài rồi nói, chỗ chầm còn lại là ở ba lô của thằng Minh nhưng nó hoảng quá cho nên khi chạy đã rơi gần hết gạo bây giờ cũng chẳng còn mà đường ra khỏi rừng phải mất tận mười ngày trời hay là tao nghĩ như thế này tôi thì đành bỏ lại nó rồi ra kiếm người mang súng và đem nó về thôi tôi liền cáu gắt lên rồi nói để là để thế nào lỡ như là beo hùm mang sắc của nó đi thì quay lại biết đường nào mà tìm ít nhất thì cũng phải đào hố chôn nó thì tao mới an tâm mà đi ra theo tao biết thì tụi này nó không cố định ở một chỗ đâu ngày mai thằng lợi qua bên kia ngọn núi kim phụng đốt khói để dụ nó ra ta với thằng minh sắp vật lấy xác đem đi chôn cất ở lại thêm một ngày không có chết đâu mà sợ chúng nó đồng ý với kế hoạch của tôi nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ sáng hôm sau ngay khi thằng lợi lên khỏi bên kia rừng tôi và thằng minh liền đi vào chỗ cũ để tìm phúc thì không thấy cái xác của nó đâu cả vết máu đỏ vẫn còn nhuộm trên đất không lẽ tụi nó đem đi đâu hay là cọp beo ăn rồi chăng chúng tôi tản ra đi tìm nửa ngày trời mà vẫn không thấy tung tích đâu cả tối hôm đó ba đứa tôi nhìn nhau mà không nói nên lời giờ sao ăn nói với vợ con của nó thả tìm được xác để đem về an ủi với người thân nhìn đống trầm trong túi mà bây giờ rớt cả nước mắt bốn đi ba về thì còn vui sướng gì nữa phúc ơi mày đang nằm ở đâu Sáng hôm sau tôi quyết định lên đường băng rừng trở về nhà, kiềm nén nỗi đau mất mát chứ bây giờ biết làm sao nữa. Nếu còn ở lại không chết đói thì cũng chết vì bệnh tật. Mà bây giờ chỉ cần một đứa gặp chuyện là sẽ mất mạng chứ chẳng ai trong ba chúng tôi còn sức lực để có thể giúp đỡ nhau. Trải qua 15 ngày dòng giá ăn măng rừng uống nước suối thì tôi mới nhìn thấy đồng bằng. Tôi ngó lại nhìn ngọn núi thăng Phúc đang nằm mà trong lòng quặn thắt đúng là ăn của rừng rừng rừng nước mắt. Mà đứa tôi đi tìm được một thương lái người Hà Tĩnh tên là Hùng. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của gã, dáng người cao gầy gần một m bảy, tóc dài hai mái và có dấu quai nón. Biết chúng tôi mang được trầm về nó sai đàn em gần hai mươi người mang đào kiếm bố trí chỗ ngủ và bảo vệ chúng tôi. Sau một hồi thương thuyết chúng tôi bán số trầm đó được bốn cây vàng. Nhưng mà điều khó khăn nhất bây giờ chính là đối diện với Huyền và bố mẹ của thằng Phúc. Phải nói sao đây? Nói kiểu gì để cho những người đó không thấy đau buồn? Trưa ngày 26 tháng 9 năm 1978, Minh Lợi và tôi vừa đặt chân đến đầu làng Bởi để chúng tôi quyết định không về nhà mà đi thẳng đến chỗ của bố mẹ Phúc. Ông Thiềm bố của Phúc đang ngủ trưa, nghe tiếng chó sủa liền đi ngó ra xem khách nào tới nhà. Ông ấy nhìn thấy chỉ còn ba đứa về lại, đeo khăn tang ở trên đầu, thì đã biết có chuyện chẳng lành. Tôi thấy mắt của bác ấy đỏ ngầu và miệng không nói ra lời. Nghe